Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Căn nhà nhỏ thó nằm tiếp trong con ngõ giữa lạng Nhà cụ trông thế mà nghèo lắm Mang tiếng anh hùng cách mạng Thương binh loại bốn Vậy mà cũng chỉ có sống tạm bỡ Bên cái mảnh vườn nhỏ nhỏ tin hiên ở trước sân Cũng chẳng có gì nhiều Đại khái cũng chỉ có vài gốc bưởi Với dăm ba đám rau xanh um tù mật thôi Đây, các chú vào nhà uống nước Để tôi đưa con cái tôi ra cho anh hả xem nhé." Cụ hướng chỉ tay vào cái bàn uống nước bằng nhựa đã cũ, bên cạnh chỉ có vài cái ghế đã vỡ cả phần tựa lưng. Cả hai lão cũng chẳng ngại ngần là mấy. Cái nếp sống thôn quê là như vậy, không có cố kỵ gì cả. Nghèo thì nghèo, nhưng cụ hướng sống thơm, sống thảo lắm. Hễ ai mà giúp được ai cái gì thì cụ sẵn lòng mà giúp, thành ra người lạ ai ai cũng quý. Dạ, bác cứ để mặc bọn cháu ạ." Lão Hà nói, lại nhìn quanh một lượt ngôi nhà, lập tức có một cảm giác lạnh lẽo râm ran làm cho lão có một phần nặng nề. Còn chưa kịp nói gì thì lão toàn đã lên tiếng. "Đây, em cứ thấy lạnh lẽo kiểu gì ấy?" Lão Hà nghe thế vậy thì liền gật đầu. "Ừm, nhà vốn không có thổ công thổ địa che chở, thành ra tà ma nó tự ý lảng vảng được." lâu ngày sinh ra âm khí bao phủ nên mới lạnh như thế này đấy. Chú xem xem, nhìn bát hương thờ thần Phật trong nhà lạnh tanh như thế kìa mà. Vừa nói, lão hạ vừa chỉ về cái bàn thờ thần trong nhà đã bị bám kín bụi, cũng chẳng trách được. Một thân một mình cụ Hướng, từ sáng tới tối cứ cặm cụi mãi. Hơn nữa cụ còn là đàn ông, con trai, thành ra nhiều lúc cũng đoảng lắm. Một lúc sau, cụ Hướng từ trong buồng con gái đi ra lúc này đã đưa thêm người con gái duy nhất của cụ ra ngoài. Nhìn cô ngồi trên xe lăn thấy thương cảm lắm, tứ chi thì co quắp, miệng thì cũng đắp méo sạch đi, chẳng thể nói được một lời toàn vẹn mà chỉ có ú ớ mà thôi. "Đầy đầy, chú xem xem con tôi nó có bị gì hay không đã." Lão Hà gật đầu, liền đứng dậy mà tiến lại, bàn tay khẽ vén tròng mắt của cô gái này lên một chút, thấy đã xuất hiện những gân máu đen đen Bác khẽ nhíu mày, lại tiếp tục lần xuống dưới khoang miệng. Lúc này thì phần chân răng cũng đã dần dần đổi thành màu đen, không có còn hồng hào như một người bình thường nữa. Còn bác bị ám rồi bác ạ. Thầy thầy có cứu được không hả chú? Lão Hà gật đầu, khẽ cười, có vẻ khá như tự tin lắm. Được, bị dập cháu còn cứu được, chứ bị ám thì dễ thôi. Còn bác từ chất vốn không được như người bình thường. Hơn nữa gia đình cũng ít hương khói cho tổ công thổ địa, thế nên trong nhà hay có vong hồn lai vãng, chuyện bị ám thì cũng dễ hiểu mà thôi. Còn thứ gì bị ám trị nhà thì cháu tạm thời chưa biết được, cũng rất có thể giống như lời của thằng toàn kể, đều là một đấy mà. Thế sợ cậu bảo tôi phải làm như thế nào đây? Tôi sống đến tận gần này tuổi rồi, không sợ chết nữa. Ấy thế nhưng có một đứa con gái này thôi. Cậu làm ơn làm phúc cứu lấy nó, tiếp sau tôi có làm trâu làm ngựa, tôi cũng trả ơn cho cậu." Lão hướng nói như van nài, giọng thì đặc sệt sự khổ sở. Thấy vậy thì người con của cụ cũng đã ú ớ lên mấy từ, cánh tay co quắp khẽ vướt lên gương mặt của người bố. Nhìn một cảnh như thế thì cũng đến cứng rắn như lão toàn cũng đã phải động lòng. "Bác cứ yên chí đi, cháu nói giúp là sẽ giúp bác, bác ạ." Lão Hà chép miệng. Thế bây giờ thế này đi. Bác đi tìm cho cháu một nắm lá trầu, gừng, xả, lá ngải cứu, thêm một vài nhúm gạo nếp nữa về đây để cháu sắp xếp công việc. Ôi giời ơi, tưởng gì chứ, mấy cái đó ngoài vườn của tôi thiếu gì. Cậu chờ tôi một chút nhé." Lão hướng mừng ra mặt, vội chạy phăng ra ngoài vườn. Ở trong nhà, lão Hà lại hướng về phía tên toàn béo mà bảo: Chú giờ giơ đây anh nhở tí nào. Tên Toàn còn đang uống dở ngụm nước, cũng đã vội buông xuống mà đi về phía của lão. Dạ, anh bảo gì em ạ? Chú đưa tay ra đây. Còn chưa để lão Toàn hiểu ra chuyện gì, lão Hà trực tiếp dùng cái móng tay sắc như dao cạo của mình, nhấn vào đầu ngón tay cái béo múp của tên Toàn đến bật cả máu. Ấy, anh làm cái gì thế? Tên Toàn ré lên, có một chút đau đớn, còn đang tính đưa tay vào miệng để cầm máu thì lão Hà nói. Đây, chú hành nghề đồ tể, dĩ nhiên là dương khí sẽ mạnh hơn người thường. Cho anh mượn ít máu để anh đuổi tà thôi. Mượn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net